Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 242 huyền âm một Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện audio.xyz. Không có khả năng nhị sát họ la rõ ràng cùng hắn đi vào tiểu tử này. Làm sao có thể đánh bại huyên để họ la. Tu sĩ tóc hoa dâm dùng linh nhãn thuật cẩn thận dò xét lâm hiên vài. Lần quả thật tu vi chỉ có chút cơ sơ kỳ. Hắn nhìn lâm hiên tựa như thấy rượu. Những người khác cũng là bộ mặt kinh hoàng Đại danh họ la huyên đệ Trong giới tu sĩ cấp thấp như sấm Thực lực cường đại rõ như ban ngày Cho dù là cảnh giới trúc cơ hậu kỳ Đại viên mãn cao thủ đối phó hay Huyên đệ hắn cũng chỉ sợ rơi vào hạ phong Bọn họ làm sao có thể ngã xuống Trong tay tu sĩ trúc cơ sơ kỳ Lâm đại ca không thể tưởng được Ngươi lời hại như vậy Lại hái được Toàn bộ một linh quả Điện tiểu kiếm trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Hương để khen sai rồi. Tại hạ chỉ là vận khí tốt mà thôi. Vừa vặn. Tình cờ gặp mấy vị đồng đạo khác hợp tác cùng Hương để họ la quyết. Đấu cuối cùng là đồng quy tận Ôi. Các tu sĩ lúc này mới thoải mái. Hiện ra vẻ đố kỳ nhưng không. Thể phủ nhận. Vận mệnh cũng là là chớ trêu á. Các vị đồng đạo đều đã rõ ràng kết quả. Vậy bây giờ tại hạ tuyên bố. Lâm đảo hữu, điện đảo hữu Còn có hàn đảo hữu lần này được tham gia Hội giao dịch kết đan kỳ tiền bối Chu Hải vừa nói Vừa từ trong Người trong lấy ra ba cái ngọc bài Tay áo bào phất một cái Đã phi Đến trong tay ba người Lâm hiên thần thức đảo qua Chỉ thấy này ngọc bài toàn thân ấm ánh Mặt trên không có văn tự đồ họa Nhưng mà đã có linh lực nhàn nhạt truyền ra Dường như bị tiểu cấm chế nào đó, lâm hiên trong lòng động. Một chút, vẻ mặt như thường thu vào trong túi. Tốt, ba vị xin mời đi theo ta. Các đáo hữu khác thì có thể tự động. Rời khỏi. Các tu sĩ khác mặt mày vùa rũ, thở vắn than dài, mặc dù quá nửa không. Cam lòng, nhưng cũng không dám sinh sự. Thiên mục phái thực lực thế. Nào, không phải là bọn họ vài người chúc cơ kỳ tiểu tu sĩ có thể đắc. tội ba người đi theo chu hải ra khỏi thạch thất rất nhanh đi vào một mảnh đất trống chu hải tay phất một cái lấy ra một cái địa linh khí hình dạng ốm trúc mặt lộ áy náy quay đầu lại nói xấu hổ phía trước chính là vùng đất trọng yếu trung tâm tệ phái cho nên có cấm chế phi thường chỉ có địa linh khí này mới không bị ảnh hưởng tại hạ xin đưa mấy vị đảo hữu một đoạn đường phải làm phiền tới đảo hữu Lâm Hiên tự nhiên không có gì nhị theo hắn đứng lên trên, ốm trúc Hóa thành một đường lục quang bay về hướng thiên mục sơn tầng cao. Nhất, liếc mắt quan sát. Ngọn sơn thạch này cao chót vót, nhưng mà đạo Pháp. Thần kỳ bay gần nửa canh giờ mới đi tới nơi. Chỉ thấy cơ man nào đình đài lầu son gác tiếc. Tiếng chim oanh vàng liếu. Lo kỳ hoa dị thảo tỏa hương thoang thoảng. Tứ phía tràn ngập linh. Khí thật là chỗ tiên gia thánh địa. Chu Hải điều khiển ốm trúc bay về phía trước một khoảng. Dừng ở một. Tòa lầu vũ xanh vàng rực rỡ. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy lầu vũ cao ước chừng bảy tám. Trượng. Cũng không biết là do kỳ một nào tạo thành. Nhưng mặt trên còn. Lưu tiên gia đạo pháp thần kỳ. Không chỉ cả tòa lầu gác tỏa kim sắc. Lóng lánh. Với lại tản ra mùi thơm khiến người thần thanh khí sàng. Huyền âm một lầu gác này là do huyền âm một dựng thành. Hàn hứa dò. Xét kiến trúc vài lần đột nhiên lỡ lời kinh hô ra. Ha ha, hàn đảo hữu nhắn lực thật tốt. Chu hải nhẹ nhàng vuốt sâu, vẻ. Mặt hiền hòa nhưng khó nén trong mắt ý ngạo nghễ. Lâm hiên hai hàng lông mày hấp hái trên mặt cũng lộ ra chút kinh. Nghi, huyền âm một ở tu chân giới tuy không phải tài liệu đặc biệt quý. Giá. Nhưng mà cũng là viễn cổ vật Hiện nay sớm đã tuyệt tích Xem ra truyền thuyết về thiên mục sơn Có nhiều loại thượng cổ linh Thảo quả nhiên có mấy phần thực Là không có hỏa thì sao có khí Tốt lắm Mấy vị đảo hữu hôm nay tạm thời nghỉ Ở nghinh khách lầu Ngày mai hội giao dịch bắt đầu Tể phái sẽ thông báo cho mọi người Đa tạ đảo hữu Chu Hải khẽ vòng tay cáo tử Từ trong nghinh khách lầu đi ra một tu sĩ Trừng đôi chín đưa ba người Lâm Hiên về khách phòng, gặp gỡ hai vị đạo hữu sau. Lâm Hiên vòng tay cáo từ. Điện Tiểu Kiếm chắp tay đáp lễ còn Hàn Hứa sắc mặt âm trầm cũng gật đầu. Đánh giá bài biện trong phòng, phong cách cổ xưa mà thanh nhã, ngoài cây một cái bàn nhỏ còn có chỗ nghỉ ngơi cùng gối đệm, tất cả đồ đạc đều là dùng huyền âm một điêu khắc mà thành. huyền âm một ngoài tác dụng tính thần an tâm còn có thể che chắn thần thức của tu sĩ dưới cảnh giới nguyên anh kỳ nơi này dùng huyền âm một chế thành không cần lo lắng kẻ khác lét lúng theo dõi việc tư xem ra dùng đàn mục ấy dựng nghinh khách lầu thiên mục phái cũng là có ý khoa trương a lâm hiên hết sức hài lòng tuy nhiên sau khi đóng cửa phòng hắn bày ra vài cái tiểu cấm trí Cẩn thận sẽ có không nhiều sai lầm luôn là. Nguyên tắc của hắn. Lâm Hiên trước tiên ở trên giường khoanh chân tính tỏa cho đến khi. Pháp lực trong cơ thể khôi phục toàn bộ đến đến trạng thái đỉnh phong. Sau đó mới mở mắt ra. Lập tức hắn vỗ vào túi chữ vật đem thanh thủy vân mấu kiếm bay ra. Xuất hiện ở giữa gian. Mấu kiếm ù ù rung động sắc bén vô cùng. Suy nghĩ một chút. Lâm Hiên buông lỏng tay toàn thân phát ra một tầng Ánh sáng âm u lam nhạt. Sau đó hai tay bắt các pháp ấm, miệng mở to, phun ra một luồng hỏa khí. Màu trắng. Tiên thiên chân hỏa tiếp xúc với mấu kiếm, độ nhiệt lập tức cuồng. Tăng đem cả thủy vân mấu kiếm bọc vào. Luyện hóa. Linh khí khác biệt với pháp bảo là vốn là không nhận chủ. Chỉ cần vận. dụng thần niệm là có thể sát định. Theo lý là vậy nhưng Lâm Hiên phát, hiện ra thực tế nếu có thể đem linh khí luyện hóa như pháp bảo thì uy lực của nó cũng tăng lên một hai thành, nhưng so uy lực với pháp bảo còn xa tới ngàn trượng. Đương nhiên công pháp luyện hóa linh khí so với pháp bảo thì dễ dàng hơn nhiều. Loại công pháp luyện hóa pháp bảo bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ tự Nhiên không hiểu, nhưng Lâm Hiên đối với sở học cỡ thiên huyền tông cùng huyền ma chân kinh có ghi lại. Mặc dù xem như là kết đan kỳ công pháp, nhưng thực ra chỉ là đối với phương diện thần thức yêu cầu cao một chút. Lấy thần thức Lâm Hiên, hiện tại cũng không tính quá khó khăn. Tiêu hao một khoảng thời gian học, công pháp này hắn cũng đã nắm chắc. Đúng lúc dùng để luyện hóa này Thủy Vân tử mấu kiếm.